tin mừng đức giê xu ki tô theo thành mát theo chương 28 câu 16 đến câu 20 hôm ấy mười một môn đệ đi tới miền galilee đến ngọn núi đức giê xu đã truyền cho các ông đến khi thấy người các ông bái lạy nhưng có mấy ông lại hoài nghi đức giê xu đến gần nói với các ông thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất vậy anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ làm phép rửa cho họ nhân danh chúa cha chúa con và chúa thánh thần dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em và đây thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế nếu trời là nơi chúa ngự thì chẳng có gì gần ta bằng trời trời ở quanh ta trời ở trong ta trời vượt xa đất muôn trùng nhưng nếu đất trở thành nơi chúa ngự thì đất cũng mang dáng dấp của trời thiên chúa không phải là đ ứ n g chỉ thích ở trên trời ngài thích con người ngài thương trái đất nên ngài đã sai con ngài làm người ở đời đức giê xu con thiên chúa đã đặt chân lên trái đất đất chẳng xa lạ gì với ngài vì nhờ ngài mà nó được tạo dựng đất đã bắt đầu thành trời từ khi con thiên chúa đến dựng lều ở đó đất vẫn luôn thuộc về trời vì đức giê xu luôn ở với ta cho đến tận thế trời là mẫu mực của đất ý cha phải được thể hiện dưới đất cũng như trên trời chỗ nào vâng theo ý cha chỗ đó thành trời trái tim của chúng ta cũng phải trở thành trời phải đ ẩ y á p yêu thương đ ẩ y á p thiên chúa rốt cuộc nhiệm vụ của người ki tô hữu là xây dựng trời cao ở ngay nơi đất thấp là cho thấy rằng trời cao thật g ầ n chứ không phải là sản phẩm của hoang tưởng trời cao đã gần bên khi người ki tô hữu biết sống cho nhau chân tình chia sẻ cho tha nhân tất cả những gì mình có không bị mê hoặc bởi cuộc cải lợi danh không bị kéo g h i bởi những đam mê xác thịt cũng không c h u ồ n bước trước cái chết khổ đau chúng ta phải làm chứng về thiên đàng có thực bằng cuộc sống vui tươi hạnh phúc ở đời này hạnh phúc khi hy sinh tự hiến khi chịu thua thiệt mất mát lãng quên hạnh phúc cả khi tưởng như không thể nào hạnh phúc được hạnh phúc như thế gợi mở về hạnh phúc viên mãn đời sau chúng ta không thể làm chứng về thiên đàng mai hậu bằng một cuộc sống ủ rũ buồn phiền thiên đàng mai sau chớm nở từ bây giờ tôi chỉ được hạnh phúc sống đời sau bên chúa nếu tôi đã bắt đầu sống bên chúa từ đời này có một thiên đàng nho nhỏ trong tôi ai yêu mến thầy cha của thầy và thầy sẽ đến và dựng nhà nơi người ấy tôi muốn xây những thiên đàng nho nhỏ ở quanh tôi nơi gia đình bạn bè nơi phố trợ học đường mong có ngày cả trái đất này ngập tràn sự hiện diện của thiên chúa lạy chúa giê xu chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc sự bi đát và cao cả của phận người xin dạy chúng con biết đường lên trời nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị cho nó đón ngày chúa trở lại l ạ y chúa giê xu đang ngự bên hữu thiên chúa xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao và những vẻ đẹp của trần g i a n không ngăn bước chân con tiến về bên chúa ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện amen